các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ng với mấy tay, cái ngày 10 tháng sau qua 15, buổi sáng, à còn 14 ngày nữa. Nhìn mặt bạn tốt như đưa đám, sony không thể không thông cảm mà nghi kế. Nếu cậu không muốn kết hôn, liền cùng bạn nội thương lượng. Bạn nợ nháo vố như lão Thái quân trong Dương Môn Lữ Tướng, nắm trong tay toàn bộ lớn nhỏ trong dòng họ, chỉ không tham dự phương diện kinh doanh hay biến hấp bạch con nệ ba ba phần, hơn nữa, thế lực quân sự và chính trị trước đây Còn nằm trong tay nhà họ Vũ Vũ Triều Ngọc uống một ngụm rượu vang Lướt đi một cái Cậu nghĩ rằng chúng mình chưa thở Ba năm tự do này đều là nhờ Triều Nghi Thay bọn mình xin bà Cậu sẽ không trốn ra nước ngoài chứ Ở đâu cậu sẵn sàng cưu mang mình không Không được đi ngay lập tức lắc đầu sơ tay Nếu để bà nội tra ra được Anh bí mật giúp Triều Ngọc Anh chỉ sợ bà và gia tộc nhà anh hợp lại buộc anh trở về làm người thừa kế Anh vẫn còn trẻ Muốn vui chơi vài năm nữa, huống chi trên mặt tình cảm, anh đang gặp khó khăn, chính là buồn nhão qua sông, không thể tự giúp mình, nào còn tâm trạng quan tâm người khác. Vũ Triều Ngọc đã từng nghĩ đến việc mai danh ẩn tích, trường đến một tiểu đảo không tên, mặc dù có thể tạm thời cách xa trần thế, chạy thoát hồn nhân viên Phước Nhưng chia sau anh đã sống quen với các cơ sở khoa học và công nghệ hiện đại, anh ở không hơn một tháng, cũng đã không chịu nổi cái nơi không có phụ nữ, không có cửa hàng tiện lợi, không có vũ trường sao không đi tìm một cô gái diễn cho cùng cậu? cậu nghĩ điều đó rất dễ dàng sao? vậy tìm một người cho mình đi. điều kiện đầu tiên là khi thấy mình sẽ không nhịn được mà chảy nước miếng, không quấy nhiễu, không dở dằn, gian xào. mình không phải là hàng hóa cao quý để triển lãm, cũng không phải gà đẻ trứng vàng. nghe triều ngọc không biết xấu hổ mà tự kỳ, tự thổi phồng giá trị của bản thân. giờ đi giờ khóc giờ cười, nhưng mà triều ngọc nói cũng đúng. phần lớn các cô gái đến với bọn họ chủ yếu là những người không vì diện mạo, thì cũng vì tiền tài vật chất. Hơn nữa, một khi tìm bọn họ hợp tác Không chắc chắn rằng họ không có âm mưu gì Đó là lý do tại sao mình không đến tìm bạn ngày cũ Vũ Triều Ngọc thở dài Vậy bây giờ câu định làm gì? Triều Ngọc người đầu uống rượu Hiện tại thì chỉ có thể qua ngày nào tính ngày đó Hai người đàn ông cùng gạy ngộ nhìn nhau mặt thở dài Vũ Triều Ngọc uống không ít rượu Mắt có chút sơ mù Nhưng đồ óc vẫn còn thanh tình Chờ Sunny say như chết Chờ về nhà ở Đài Loan Vốn đi đưa anh ta lên lầu Nhưng bị từ chối Nên chiêu Ngọc chỉ đưa cậu ta vào thang máy Sau đó rời đi Anh chờ mẹ lấy xe trở về biệt thự Hải Tân Nằm ở vùng ngoại ô Lúc mở cửa xe Anh nhìn thấy phía trước đường Có bóng đen thon dài Lửa thổi dưới ánh đèn đường mờ mờ Nhìn không được rõ ràng Giữa đêm giữa hôm Ai lại đi lang thang một mình ngoài đường Ngoài trừ những người như bọn anh uống rượu xe xỉn Hoặc là những người già lang thang Không đầy đường tựa Nhìn bóng lưng kia ồn mê vách lạc giữa ngã tư, cũng không nhìn xem có phải là đèn xanh hay không liền băng qua đường, cho dù xe không nhiều lắm nhưng cũng rất nguy hiểm, đúng lúc anh chạy đến gần thì chỗ rẽ giao lộ xuất hiện và chiếc xe máy gào thét đi về phía trước, anh sững sốt, chưa mắt nhìn chiếc xe gắn máy kia nhưng chạy vào chỗ không người đâm thẳng vào bóng người kia. Tiếng phanh xe khẩn cấp truyền đến, chỉ trong nháy mắt, tất cả tiếng vang toàn bộ dừng lại, chỉ có mùi bánh xe như bị đốt tràn ngập trong không khí. Anh dừng lại, Nguy rồi, đúng chết người rồi, chạy mau. Ba người trên xe quay đầu nhìn, một trong số đó kinh hoàng thúc giục hai người còn lại. Này mấy người. Vũ Chiêu Ngọc vừa xuống xe, chỉ thấy chiếc xe gắn máy kia như gắn thêm động cơ siêu tốc, biến mất không thấy bóng dáng. Anh nhíu mày, vừa tức vừa giận, vội vàng chạy tới bên người nằm dưới đất. Anh cúi đầu thì phát hiện đây là một cô gái, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, bộ đồ vừa sát người, làm tôn lên dáng người mảnh mai, thon dài của cô. Anh ôm lấy cô, nhìn chầm chầm theo hướng ba chiếc xe kia mà khẽ nguyện rửa một tiếng, ôm cô về phía xe mình. Anh chở cô đến bệnh viện Mai Thị, tìm Vũ Chiêu nghi. Hôm nay không phải các trực của chị. Vũ Chiêu nghi bị anh lôi từ ký túc xá ra, trên người chỉ mặc bộ áo ngủ, bên ngoài khoác đồng phục, chân còn đi dép lê, lê miệng mắt tới phòng cấp cứu. Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Chiêu nghiên liếc cô gái nằm bên giường bệnh, không nay bất tỉnh, cả người toàn là vết thương, nhiều chỗ bị trời xước Hình như bị một ngoại lực mạnh va chạm phải. Tài xe cổ. vú Chiêu Ngọc không nhiều lời, tầm mắt nhìn vào khuôn mặt tái nhợt trên giường bệnh. Em đụng cô ấy? Không có, là người khác đụng, em chỉ đi ngang qua. Anh đã cùng y tá giải thích nhiều lần, không nhận được mà khó chịu. Em uống gì? Vũ Chiêu Nghi vừa kiểm tra bệnh nhân, vừa liếc xéo anh. Chị à, em đến tìm chị để chăm cho cô ấy, không phải tới để tra hỏi em. Từ sẽ có cảnh sát hỏi. Vũ Chiêu Nghi dặn dò y tá xử lý vết thương cho cô gái kia sau đó cùng bác sĩ triệu ban thảo luận bệnh tình chị à cuối sao rồi Vỗ chiêu nghi lấy mắt kính xuống mới vừa rồi bác sĩ triệu ban không phải đã nói rồi sao bước đầu kiểm tra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net